Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phơi đỗ phơi lạc liệu mà khuân vào đi Mưa đến nơi kia kìa Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy Khẩn trương lên Mọi cái đầu đều ngẩn lên nhìn ra Riêng Tuyên thì tươi hẳn nét mặt Quang vội đôi đũa sơn Xuống mâm đứng dậy đón khách Miệng nở sẵn nụ cười Tay xoa lia lia vào nhau Theo thói quen từ thuở nhỏ Tuyên chạy ra thềm hớn hở nói Cả nhà chở bác mãi. Chủ tịch ấu nói đùa một câu nhạt nhẽo. Các cụ cứ bảo là ăn đi trước. Chỉ có cái ông Thái này thì bất luận ai mời. Ông ấy cũng cứ dành dàng bắt người ta phải đợi. Tuyên đưa tay đỡ cái xà cọt của Thái đặt ở đầu giường. Đám người ngồi trên phản tự động xích lại gần nhau để nhường một khoảng trống cho Thái. Ông ta ngồi ngay bên cạnh ấu, bưng cốc rượu của chủ tịch phường nhấm một chút. Nhăn mặt thở khà thật mạnh. Rồi gắp vội miếng giò lụa ngồm ngoàm nhai Ngay sau đó Ông gác đôi đũa lên mặt bát Nhoài người véo một nắm xôi gấc Dùng mấy ngón tay viên lại chất chặt như cơm nắm Đưa lên mồm ngắn Từng miếng rất gọn ghẽ Đầu ông gật gù Ánh mắt lim dim tận tình thưởng thức Ông lặp đi lặp lại những động tác gọn ghẽ ấy Đến ba bốn lần Miệng nhai không lúc nào ngừng Cho đến khi dạ dày đã lưng lửng Ông mới khoan khoái bảo mọi người Biết là chiều nay có bữa ngon Thành ra nhịn ăn từ sáng đến bây giờ Vài giọng cười lẻ loi cất lên Vì tưởng đó là câu khôi hài của Thái Trong bất cứ đám đông nào Tiếng nói của Thái cũng được người ta dành cho nhiều chú ý Lý do giản dị vì Thái là một đảng viên Lớn tuổi lại tỏ ra thông thạo nhiều vấn đề Mà ăn nói có đầu có đuôi ngọn ngành Mặt Thái xương xương má hơi hót và cái chán quá cao Làm cho mặt gã trông dài hẳn ra Thái nhộm tóc nhưng vì thiếu chăm sóc đều đặn Nên lúc nào cũng khoe ra một mảng màu trắng sát ra đầu Các đồng chí nể Thái Là vì tất cả những chức vụ quan trọng ở phường Bên đảng ủy cũng như bên chính quyền Thái đều đã từng nắm giữ Có một dạo trên huyện thiếu người Gã lên công tác 2 năm ở phòng thông tin văn hóa Rồi lại trả về phường để ra làm chủ tịch Gã ngồi ghế ấy Cho đến năm 87 thì xin nghỉ hưu ở tuổi mới ngoài 50 Vì chứng phong thấp hành hạ thường xuyên Uống thuốc nam, thuốc bắc và châm cứu khoảng một năm Bệnh giảm hẳn Thái lại quay ra làm việc ở hợp tác xã sản xuất đồ gỗ Người như thế nói chung Mặt nào cũng biết Tuy chẳng có thứ nào đến nơi đến chốn Năm kia triển khai nghị quyết của đảng đưa xuống Là bất cứ cuộc bầu cử nào Dù trong nội bộ đảng ủy cũng như ủy ban nhân dân Đều phải phát huy cho được tính dân chủ và tính truyền thống Để phù hợp với chính sách đổi mới của nhà nước Thái đã đưa ra một sáng kiến mà các đồng chí trong chi bộ đều cảm phục Đảng viên ở Bạch Mã khá đông Nhưng cấp ủy thì chỉ lấy có 7 người Giá cứ như thông lệ Thì bầu cử chỉ là hình thức chiếu lệ Chưa bầu đã biết trước những ai sẽ là đảng ủy viên lãnh đạo phường Đảng ủy cần 7 người Luôn luôn chỉ có 7 ứng cử viên tiền chế Vốn là những khuôn mặt quen thuộc muôn đời không thay đổi Nhưng đấy là chuyện thời trước Bây giờ đổi mới thật rồi Không thể như thế được Thái giải thích chính sách một cách khoa học và cụ thể Trong cuộc họp riêng với các đồng chí cấp ủy Ông nói Trên chỉ thị phải nêu bật được tính dân chủ và tính truyền thống Năm nay ta lấy 7 đồng chí vào cấp ủy Nếu ta chỉ đưa ra 7 người ứng cử Tức là thiếu dân chủ Vậy thì xin chi ủy cho tôi cùng ứng cử Nhưng các đồng chí vận động anh em đừng bỏ phiếu cho tôi Tôi già rồi Báo cáo các đồng chí là không kham nổi việc đảng nữa đâu Tôi ứng cử chỉ cốt để chi bộ thấy ta có 8 người Mà chỉ chọn lấy 7 thôi Như vậy khi báo cáo lên quận Quận mới thấy là ta đảm bảo được tính dân trục Mọi cái đầu đều gật gù nhất trí Và nhìn Thái bằng cặp mắt hết sức ngưỡng phục Thái lại tiếp Nhưng dân chủ chưa đủ Trên còn chỉ thị ta phải có tính truyền thống nữa Thế nào là tính truyền thống Nghĩa là không lệch lạc không trao đảo Không thể để kẻ địch len lỏi vào Mà phá hoại công cuộc đổi mới của ta Cho nên để phát huy tính truyền thống Thì tất cả những đồng chí nào Đang là đảng ủy viên Năm nay bầu lại Ta cứ giữ nguyên những đồng chí ấy Nếu ta thay đổi Tức là không phát huy được tính truyền thống của cách mạng Trái với chỉ thị của trên Mọi khuôn mặt ngồi nghe Thái nói Lại càng gật đầu mạnh hơn Và nhiệt liệt biểu dương kiến thức lỗi lạc của Thái Chính vì thế Trên giấy tờ Thái tuy chẳng có chức vụ gì mà chỉ là một cán bộ hưu trí, nhưng trong thực tế tiếng nói của thái có sức nặng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net